các bạn đang nghe tại đọc xuống cô giơ tay chạm vào tay của cậu ấy nhưng không chạm được mọi người kéo cô lên rồi nói cô gọi ai thế có người có người ở dưới mà cô chợt nhìn mọi người ánh mắt của ai cũng hoang mang nhìn cô họ liền nói người cô nói có phải là cậu chủ nhà họ từ mới chết cách đây bảy ngày tôi không biết ngoài cô và một bà nữa té xuống thì chẳng có ai cả cô nói ai Cô trần quay qua nhìn xung quanh, cô liền thấy bà Dung đứng ở trên bờ. tay cậu bà ấy buộc một bên mặt, cô liền đào mắt nhìn lên bờ. Bọn họ dần dần trèo thuyền vật trong. Cô đường họ đưa lên trên nhưng mà đầu của cô vẫn ngoái lại nhìn. Không được, cô không thể bỏ đi như vậy. Còn cậu ấy, con là người hay ma gì đi chăng nữa, thì người ta cũng đã cứu mình một mạng, chả lẽ lại bỏ người ta lại. Cô cứ nhìn xuống hoài nhưng mà nhảy xuống chắc chắn là cách tệ nhất. Cô cứ bằn khoản mãi. Một lát sau mọi người kéo cô lên bờ sông xuôi mới bắt đầu kêu cô. Này cô gái, cô may mắn lắm đấy. Không một cô gái nào lọt xuống mà còn sống đâu. Cô mau lại miếu để tả lối đi.